Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn những đó hoa tươi kia là do anh đã chặn đường của tiệm hoa tươi bán cung cấp cho tập đoàn Bách Thực đang mang tới đó. Nghe nói vô dĩ bọn họ là muốn đưa đến một bộ ra mắt bộ sưu tập thời trang mới. Anh, anh chặn đường lấy hoa tươi đang được đưa đi nơi khác vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng sao? Mặc dù có một chút đau lòng nhưng cô vẫn cảm thấy là hết sức may mắn đối phương miễn ý cung cấp hoa cho bọn họ trước. Em cho rằng bọn họ có thể sẽ rằng đồng ý đưa cho anh như vậy hay sao chứ?" Bạch Tuấn ngậm mặn mà hừ lạnh một tiếng. Bởi vì lấy được tất cả những bó hoa mẫu đơn này, anh chẳng những phải trả giá gấp ba lần, lại còn uy hiếp bọn họ nói, nếu như không đưa hoa mẫu đơn cho anh thì tập đoàn Bạch Thực sẽ cắt tất cả hợp đồng với bọn họ, về sau sẽ không bao giờ mua hoa từ bọn họ nữa. Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Không phải là anh không có một chút thực quyền nào sao hả? Đã vào lúc này rồi không có tự quyền thì cũng phải làm bộ như là có tự quyền. Nếu không thì biết làm thế nào đây?" Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt là tất cả đều là bởi vì em. "Còn có những chiếc túi đựng hàng inside tên kia cũng là do anh liên lạc với xưởng in quen biết, mới tạm thời cấp ra một số lượng cho em đó. Nếu như không có anh mà nói thì thật ra em cũng không biết nên làm thế nào cả." Ninh Vũ Hoa ngẩng mặt làm bộ đáng thương mà nhìn anh. "Không phải là làm thế nào, mà là anh hết những thứ này cho anh là được rồi." Anh đậy cả hộp đồ ăn đến phía cô, đưa miếng bánh sữa đến bên miệng cô rồi cất lời, "Há miệng ra." Lời nói này của anh hoàn toàn chính là ra lệnh, Ninh Vũ Hoa chần chờ mở to miệng, Bạch Tuấn liền nhân cơ hội nhét miếng bánh sữa vào cái miệng nhỏ của cô. Cái này coi như là cô có muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. "Mở cắn đi." Anh lệnh trừng mắt nhìn cô, "Bà đang gì?" Ninh Vũ Hoa chỉ đành cắn một miếng bánh sữa nhỏ, nhẹ nhàng mà nhai nhai, trong lúc nhất thời Hương vị tràn đầy trong miệng khiến cho cô gần như là cảm động đến trời nước mắt. Bánh dứa, đã bao nhiêu năm cô không ăn lấy một miếng rồi chứ. Cô la của em đây. Anh bái đạo cầm lấy tay cô, mà ép bộ cô phải cầm lăn nước. Chờ em ăn xong anh còn phải chạy đến giường. Mang túi đường hàng trở về trước giờ mở cửa của hàng vào ngày mai. Phổ dĩ ninh vũ hoa muốn kháng cử, nhưng bỗng chốc xứng sở tại chỗ. Anh phải tự mình đi trở về sao? Chỗ dừng đã phải làm tăng ca đêm để đẩy nhanh tốc độ cho chúng ta rồi, làm gì còn có người để giao hàng nữa chứ? Nếu như anh không đi chờ thì ai sẽ đi chờ đây? Anh nhướng mày lên, ra vẻ đương nhiên mà cười cười. Em bố đã nói anh là người rảnh rỗi mà, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người rảnh rỗi như anh mới có thời gian thôi. Bạch Tuấn à, đột nhiên ngực của cô hơi nghẹn ngào, không ngờ vì cô mà anh có thể làm đến mức này. Cảm động rồi sao? Bạch Tuấn khẽ sát mặt cô, cười đến là ranh ma mà cất lời chế nhạo. "Nếu như cảm động thì nhanh chóng ăn hết cho anh, đừng tưởng rằng hôm qua cùng với hôm nay tất cả mọi chuyện liền kết thúc, sau khi khai trương thì còn có rất là nhiều chuyện cần em phải bận rộn đó." Ninh Vũ Hoa cúi đầu, nhìn đan đầy thức ăn ở trước mắt, hơi nước lặng lẽ tràn vào hốc mắt, trong phút chốc kiến thẩm mắt của cô trở nên mơ hồ. Lại thời điểm này, anh vẫn còn quan tâm đến cô. Chầm một chút, em sẽ đi cùng với anh. Cô hít hít mũi, nháy mắt xóa tan nước mắt ở quanh hốc mắt đi mà ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười chân thành với anh. "Chuyện là do em làm hỏng, em nên tự mình kết thúc nó, không thể để chuyện gì cũng dựa vào anh được." "Không sao, anh rất là vui vì em có thể dựa vào anh." Anh đặt tay sau gáy, rồi tản nhiên dựa vào thành ghế. Điều này làm cho anh cảm thấy em vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn là Ninh Vô Hoa ở trong quá khứ, chỉ cần có một chút điện chuyện liền nhờ anh giúp đỡ mà tin tưởng anh dựa vào anh. Ở thời đại quá nhiều thay đổi này, có thể có một chuyện mà chưa từng thay đổi, không phải là rất tốt hay sao chứ? Sau khi ánh mắt sáng người của Bạch Tuấn quét qua gương mặt ngạc nhiên cổ cô, thì thần thái dần dần có vẻ thâm thúy khó dò. Ninh Vũ Hoa rũ mắt xuống, mái móc cầm lấy món điểm tâm ngọt trước mắt mà nhét đầy vào trong miệng. Không, anh đã sai lầm rồi. Cô đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi một cách triệt để bởi vì cô không thể không thay đổi được. Ăn ngon chứ? Nhìn cô bắt đầu anh thì anh hấn hở nhếch mắt mà mỉm cười. Em không cần phải đi chờ hàng công với anh đâu, điều em cần làm bây giờ chính là ngoan ngoãn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon cho anh. Nhưng mà như vậy làm sao được chứ? Không thể để chuyện gì cũng để cho anh làm một mình được. Anh cũng đừng quá mức khinh thường em, em đã không phải là cô bé niên vỗ hoa ngốc nghếch không nhiều chuyện như là trước kia nữa rồi. Anh biết rõ bây giờ em chính là người lớn rồi. Sấm điều của anh Trần đây sự sủng ái. Sao thế, anh không tin là em có thể làm được sao? Cô bực tức phầm miếng bánh ngọt trong tay xuống, sau khi trừng mắt với anh, lập tức khí thế liền yếu đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net